Nhưng dù đoán ý nghĩ người khác thì tôi không có chút xíu khả năng nào Sau một giấc ngủ dài tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và hứng khởi Tôi chợt thấy nỗi sợ bị bỏ rơi không còn đáng sợ nữa Nói dạy nếu lúc này tôi lại bị bỏ rơi lần nữa tôi thấy mình có thể tự xoay sở được Tôi vào nhà nhìn kỹ cái ổ của mình Cái ổ giải này rất ấm áp Cái bình sữa bằng nhựa kia vừa cứng vừa khó ngậm không mềm mại ấm áp như ti mẹ sữa trong bình nhựa cũng không giống sữa trong ti mẹ nhưng tôi có thể chấp nhận được so với ba ngày bơi dơ coi cút vừa qua nơi này quả là tuyệt vời tôi rất muốn được ở lại hôm qua tâm trạng còn chưa ổn định tôi tính sẽ ở lì sáng nay tỉnh táo và sảng khoái tôi thấy mình làm vậy có hơi quá đáng nếu bị từ chối tôi sẽ vui vẻ xa đi Nhìn nó cũng dễ thương, nhanh nhẹn ha. Giọng dượng gian lên. Lúc này dượng với chị Phượng, anh Khoa mặc ba bộ đồ thun hệt nhau. Dượng hôn một tiếng chậm chậm chạy trước. Hai anh chị cũng coi chân chạy theo. Dì quay vào bếp. Thoáng cái đã nghe tiếng nồi chảo va vào nhau, rồi mùi hành mở sọc lên. Tôi ngồi gụ lưng dưới gầm bàn Tôi nhìn hai bạn chân chị đi tới đi lui. Hai tay bận rộn lấy thứ này thứ kia Tức bật chuẩn bị cho bữa sáng Vừa làm dì vừa rì rầm nói chuyện Tôi ngó quanh Dựng với anh chị đã đi thể dục Anh Nam còn chưa dậy Dì nói chuyện với ai Trong bữa cơm sáng dì nói Thôi được dì nó còn nhỏ quá Trước mắt mình sẽ nuôi cho đến khi tìm được người cho nó đi Dì còn lấy điện thoại đưa về phía tôi Thoách liền một lúc mấy cái Để dì đưa hình nó lên Facebook Xem có ai muốn nuôi nó không Cái mặt thông minh vậy chắc có nhiều người thích Anh Khoa trầm ngâm Có khi nào nhờ Facebook mà email Tìm lại được mẹ không gì Dì nhíu mày Khó lắm Nó còn nhỏ xíu Mà người ta đã mang bỏ Giờ có nhận ra cũng không đem về đâu Rồi mẹ nó sẽ đẻ lứa khác mèo để nhanh lắm Anh Khoa vuốt vuốt gáy tôi Em phải tự lập cho quen đi. Chị Phương đá tôi. Mèo với chó, rảnh quá hay sao mà đi nuôi tụi nó? Tôi xỉn niễn chăn qua một bên. Anh Khoa quảng hốt dội ngồi thụp xuống nâng tôi lên. Sao chị đá nó vậy? Nó có làm gì đâu? cứ sơ rớ trước chân tao là tao đá. Anh Khoa quay sang gì? Mai kia nó gặp mẹ nó. Nó có nhận ra mẹ không gì hả? Nó xa mẹ sớm quá, không biết khi ấy còn nhớ mùi của mẹ nó không nữa. Tôi ngỡ ngơ đi đến chân cầu thang nằm xuống, nghĩ đến mẹ. Mai kia mốt nọ xa xa, mẹ con tôi có gặp lại nhau, mẹ tôi có nhận ra tôi không? Hôm ấy về nhà, phát hiện thấy tôi không còn ở bên cạnh mẹ sẽ như thế nào. Kêu gào ầm ĩ chạy đi tìm tôi, hay là chạy lại ổ mình ôm thằng Khoan với con thâm thể và lo lắng, sợ hãi. Mà người ta ấy chỉ mang bỏ mình tôi Hay hai đứa em tôi cũng bị bỏ mỗi đứa một hướng Mà kia lớn lên tôi sẽ đi tìm mẹ Khi bụng đã no, khi được ngủ ấm khi không còn lo lắng và sợ hãi người ta sẽ cảm thấy lòng vui vẻ phơi phới cơ thể khỏe mạnh tinh thần phấn chấn thì nhìn đâu cũng thấy lá và hoa đó là cảm giác của tôi vào lúc này sau một giấc ngủ dài với cái mũi dối dưới cánh tay trời chưa sáng hẳn tôi đã tỉnh dậy cảm thấy vô cùng sảng khoái tuy tối qua lúc mới ngủ tôi vẫn không tin là mình đang ngủ trong ổ vải có giật mình dậy một lần Sau khi liêm mắt kiểm tra Tôi mới yên tâm ngủ tiếp Trong giấc mơ Tôi thấy mình gặp lại mẹ Được dụi vào bụng mẹ mà ngậm ti Phải thật sự thông cảm cho tôi Đáng lẽ khi gặp lại mẹ Hẳn là tôi phải ôm chầm lấy mẹ Phải khóc nức lên vui sướng Hay làm gì đó tương tự Thế mà tôi không làm thế Chỉ nghĩ đến ti mẹ trước tiên Vì tôi còn nhỏ quá Trẻ con ngoài ăn với ngủ ra thì còn biết làm gì mẹ là bầu trời nói vậy có vẻ khó hiểu nhưng nếu nói mẹ là bầu sữa tôi tin chắc mười em bé thì cả 10 em đều hiểu và vui sướng công nhận sau khi ăn sáng lần lượt từng người một ra khỏi nhà a dựng chở chị Phương đi trước vì chở anh Khoa với anh Nam đi một lượt căn nhà trở nên yên ắng và trống vắng lạ thường còn có mình tôi ở nhà Tôi đang phơi phới với niềm vui được ở trong nhà, nên không cảm thấy buồn. Tôi quyết tâm đi khám phá dạng sơn mới của mình. Tôi lò dò ra sân. Một màn sương mỏng như tơ đang lạ đạ trên những bụi cỏ thấp. Tôi tìm đến chỗ sáng nay mình đã tè. Công nhận là chỗ này kín đáo thiệt. Khi sáng dồi dàng quýnh quán, vậy mà tôi cũng tìm được cho mình một chỗ giải quyết nỗi buồn hoàn hảo. Ngoài diện ở giữa bãi cỏ, no còn có cát nữa. Sau khi đi vệ sinh mà có cát để chôn lấp thư bí mật xấu xí của mình thì còn gì băng? Mẹ dặn rồi những gì xấu xí thì phải cất cho kỹ, thật kỹ mới tốt. Sau khi dương mình uống chân tay, không quên ngáp một cái thật dậy chào ngày mới. Tôi thấy bụng hơi đói đói. Khi nãy dì có để cho tôi hai cái chén, một chén cơm, một chén sữa. Tôi bị mùi cá hấp dẫn. nhưng cuối cùng dẫn đến gần chén sữa là món ăn quen thuộc của mình. Tôi nhắm nháp một chút, rồi bắt đầu nhìn lại mình, rồi lên kế hoạch vệ sinh cá nhân, bắt đầu làm màn rửa mặt. Tôi tự động viên mình là phải kiên trì. Tôi là mèo chứ không phải là chó để nhào vào trong nước mà tắm tác, mà dùng dãy. loài mèo tuổi tôi chỉ có liếm lá một cách từ từ, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận. khác với loài mèo thường vệ sinh cá nhân vào buổi sáng và khi trời tối loài mèo nhà tôi bất cứ lúc nào cũng có thể mang chính mình ra tỉa tót cho thực bảnh cũng không phải do loài người ở bẩn cũng chẳng phải do loài mèo điệu đạn cơ bản là ban ngày loài người lớn thì đi làm còn nít thì đi học đâu có uẩn cả ngày như loài mèo chén sữa tôi đã liếm xong từ lúc nãy tôi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình Trong nhà lúc này chỉ có mình tôi, dì vẫn chưa khẳng định sẽ cho tôi ở lại. Không chừng nay hay mai thôi, dì sẽ cho tôi đi. Tôi biết trong nhà dì thì dì là người to nhất, dì nói được là được, nói không là không. Dù chỉ ở được đây một ngày, tôi cũng bảo vệ và giữ gìn. Nhưng chưa biết gì về nó, làm sao có thể giữ gìn. Đầu nghỉ, chân tay làm luôn. Tôi nhóm người dậy đi quanh phòng bếp. Căn bếp khá sạch. Sau này vì dội thế mà vẫn kịp lau bếp khi ăn xong. Còn rửa chén nữa. tôi dậy đằng sau tủ gỗ, phía dưới chỗ bồng rửa, tôi vẫn ngửi thấy mùi gián. Rồi gián thích nơi tối tăm và ẩm ướt. Còn chỗ nào thích hợp hơn là bồng rửa chén. Nơi đó có chút rác dư, có chút nước động. Họ hàng nhà gián cứ việc đánh chén và sinh sôi. Cứ đợi đấy tôi sẽ bắt tụi nó cho bằng được. Tôi đi quanh nhà, ngoài mùi gián tôi còn ngửi thấy mùi của thằng lặng và những con bọ Trước sau gì tôi cũng phải tìm cách bắt hết đám này. Gián là loài vật mang rất nhiều bệnh, nó có mùi hôi rất đặc trưng và khó chịu. Chuột tôi không thích đã đành, cơ mà tôi không hiểu sao mọi người cứ cho rằng loài mèo nhà tôi thích mâm thịt chuột. Cho tôi xin đi, chuột hôi hám thế, ai mà ăn. Loài mèo cực ghét loài chuột, Theo lời mẹ tôi giải thích thì cũng không phải do chuột xấu xí hay bẩn thỉu nên bị ghét Đơn giản, mẹo là bạn của con người, thương quý con người Nên cũng bảo vệ những gì thuộc về con người, xung quanh con người Trong các loài vật phá hoại con người, chuột đứng đầu bảng Còn mang theo mầm bệnh, cho nên loài mẹo tuổi tuổi phải tấn công, tiêu diệt chuột Lý do chỉ có vậy thôi Những loài vật khác không có ít như thằng lặng gián, bọ này nọ Đôi mèo cũng không bỏ qua Bộ dị tưởng tôi sung sướng lắm Khi đi bắt gián sao Chán phẹo Chẳng qua thấy họ hàng nhà gián Vừa hôi hám, vừa nhét nhác, vừa kiêu ngạo Trong người mang bao nhiêu mầm bệnh Tôi mới ra tay Thật ra là ra chân Đã nói họ mèo nhà túi là bạn của con người Thấy người bị đe dọa Tôi túi có thể ngồi yên Còn thích phải là cá Cá tôi được ăn rồi Còn chuột túi chẳng thấy tâm hơi Phải chăng lũ chuột đã bảo nhau cấp đua chạy trốn Vì nơi này có một anh mèo hôn dũng ai phong Nghe tôi lẩm bẩm Một con thằng lằn còn non Lúa đầu ra khỏi chỗ nấp Chặt lưỡi tách tách chế dịu Hừ, Muốn lấy lòng chủ hả Một con mèo có chút xíu như mày Còn lâu mới bắt được tao nghe Tôi trọn mắt Tôi đâu có nói gì đến chuyện bắt anh ta Nhìn cái bụng chăn bang Với làn da trắng mỏng như xuyên thấu ruột gan của anh ta Tôi hừ mũi. Tôi bắt anh làm gì? Tao vừa nghe mày nhắc đến tao đó thôi. Tôi có nhắc, nhưng lại nhắc anh đi vệ sinh cho đúng nơi đúng chỗ. Đừng có bà chỗ nào đi chỗ đó, vô giấy và vô duyên hết sức. Ăn, uống, ngủ, ị là những hành động hết sức tự nhiên. Chỉ có loài mẹo mới xấu hổ, mới đi đào hố, chôn thôi. Mà chôn thứ gì, mày tự hiểu chứ hả? Đó là hành động thể hiện sự văn minh, vệ sinh. đâu như họ hàng nhà anh cứ thượng trên đầu người ta rồi xá bừa bãi tao thích vậy đó sẽ có ngày tao nhậm trúng đầu mày ý chơi có thằng lăng cười ha hả cái bụng phập phồng dữ dội một bàn chân hình hoa mai còn đập thình thình vào tường tôi biết họ hàng nhà thằng lặng cũng có ít, họ ăn mũi ăn bọ giúp ích cho con người họ cũng như nhà mèo tuổi túi chuyên bắt chuột vậy nhưng tôi không ưa được vẻ sức láo của ảnh vừa gặp mặt chưa biết ai tốt ai xấu Đã dội so gươm so kiếm với nhau Thay không chút xíu thiện cảm nào hết Sau này mà quả Có phải khó ăn khó nói không Tôi cũng không dám chắc Nếu có cơ hội Tôi có thử xuyên vuốt mình Qua thân hình trong suốt ấy không Mới nghĩ thôi tôi đã nghe ngứa ngáy Nơi mấy vụt sắt Tôi nghiêng đầu Quyết định nghiêm túc Cứ thử coi sẽ có ngày anh phải ân hận Tao thách đó Anh thằng lặng đập đuôi vào tường rồi dội suýt xoa Ê chà, nghĩ mình được gần chủ nhà nên lên mặt hả mày? Còn nói chuyện đạo đức nữa Tao cứ làm đó thì sao? Tao sẽ nói cho muôn loài biết họ mèo nhà mày gì xấu hổ nên phải mang đi dấu Thì anh nghe một mình đi, tay anh gần miệng anh hơn tay tôi Anh nói những lời khó nghe thì anh phải nghe trước và nghe rõ hơn tôi Tôi quay lưng bỏ đi Anh thằng lằng thức tối còn lèm bèm nói câu gì đó Nhưng tôi không thèm nghe. Giữa nhất chân đi được mấy bước, tôi nghe tiếng bọt một phát sau lưng. Tôi quay đầu lại nhìn. Là một đống gì đó, ban đầu còn cửa quậy, sao im re luôn. Tôi bước lại gần. Quá ra anh thằng lăng. Anh ta đang nằm bẹp dưới sàn, bốn chân sủi lơ, cái đuôi đã bị đứt một khúc. Mặt anh ta không còn hóng hách danh giáo như khi nãy mà đã chuyển thành nhăn nhó, mắt nhắm tịch. Hẳn anh ta đau lắm, rơi từ trường nhà xuống còn gì? Cái bụng trong suốt của anh phập phồng dữ dội. Cái mẫu đuôi kia dù không còn gắn với thân mà vẫn liên tục ngoe ngoảy mới ghê chứ. Tôi thò chân khều nhẹ anh thằng lặng. Có sao không? Có cần gọi ai giúp không? Anh ta chỉ thở hổn hển mà không nói được gì. Bàn chân hình qua của anh ta xoải rộng. Người ta thường gắn qua trên tóc, trên áo làm duyên. Còn họ nhà anh ta thì gắn qua lên chân Anh ta hẳn là sức điệu Tôi khiêu khiêu cái nữa Lần này có mạnh chân hơn một tí Anh đứng dậy được không Thấy đau ở đâu vậy Đột nhiên mở hai mắt ra Anh ta gào lên Có cái chân của mày đi Tính xẻ thịt tao à Tôi vội rụt chân lại Biểu môi Đuôi ngoe nguẩy Nên nhớ Khi họ nhà mèo tụi tôi mà ngoe nguẩy đuôi Có nghĩa là tụi tôi sẵn sàng Vô lấy con mồi à nghe Tôi có ý tốt, muốn hỏi thăm, mà anh ta còn quát tướng lên như vậy. Nếu không nghĩ anh ta có ích, liệu anh ta còn sống mà thoát được không? Thoát được trước mặt một con mèo á. <cười> tôi vừa nghĩ không biết khi nào tôi sẽ được chặn một chân lên người con thằng lặng. Thế mà chưa bao lâu tôi đã có cơ hội rồi. Anh ta rướn người, thở hỗn hển mà vẫn cố lò bào. Chân thì to, lại đầy gai, mà cứ đè lên người ta, nặng muốn chết à. Tôi đó mặt, gừ gừng Quá ra là vậy. Thay anh ta nằm im tình thích thì tôi tới hỏi thăm. Chứ tôi nào có nghĩ tới chuyện mình có thể đè bẹp anh ta. Nhìn anh ta có chút xíu, tôi nhận thấy mình có thể làm được thật. Vì vậy anh ta phát cáo cũng đúng thôi. Dừng vì anh ta nhằm mấy cái vuốt sắt của tôi với mấy cái gai thì tôi không chấp nhận được. Tôi rừ rừ dường mấy cái vuốt sắt nhọn của mình ra trước mặt anh thằng lặng. đây là vuốt là vũ khí của tôi không phải là gai thì cũng nhọn như gai còn gì lúc này thằng lăng đã đứng lên được tuy có hơi lảo đảo thân mình bị nghiêng qua một bên hóa ra khi mất khúc đuôi vốn có tác dụng như chiếc bánh lái như cái dầm thằng lăng trở nên chậm chạp và vụng về tôi kiên quyết không vuốt của tôi nhọn hơn gai ừ thì hơn thấy ớn thằng lăng dùng dằn người lại lắc lư rất buồn cười anh ta còn lầm bầm gì đó một tay vỗ vỗ lên trán tôi bảo tôi muốn nói cho chính xác thôi anh làm sao vậy chống mặt chứ sao sao lại chống mặt tôi hoảng hốt có khi nào bị rơi từ trần xuống nhà anh ta bị chứng thua sọ não rồi không tôi đi vòng quanh dồm dồm thì thấy ngoài cái đuôi bị đứt ra lúc này nó đã hết ngoe ngoẩy nhìn đỡ kinh hơn anh thằng lằng không bị sức sẹo chỗ nào Hay anh bị nội thương Nhưng da anh mỏng tan Tôi đâu thấy có cái gì không đúng vị trí đâu Anh thằng lằng ngoái cổ nhìn quanh thở dài Sao vậy ta? Cái gì lạ à? Căn phòng này... Làm sao mà lạ? Thằng lằng quay đầu lườm tôi Tao mà biết tại sao lạ Thì tao còn thắc mắc làm chi Thiệt tình mày to xác Nhưng còn non nớt lắm Không biết cái gì hết trơn Tôi buồn so Thì tôi mới được hơn một tháng tuổi thôi mà Hơn một tháng tuổi thôi hả Vậy mà trong mày lớn xác dữ Khi nào thì tao mới lớn bằng mày được ha Tôi buồn cười quá Lần chiên ra cười Đúng là anh chàng chuyên ở trong bếp Không chịu ra ngoài học hỏi Anh ta làm sao mà lớn bằng tôi được cưỡi gì Nghe tiếng meo của mày Tao cứ thấy gớp quá đi Yên tâm Tôi không bắt hay ăn thịt anh đâu Chắc không Chắc Vì chứ mày cười gì? anh ta vẫn không quên vấn đề cũ, giọng có dễ dịu hơn. thấy người khác cười trước mặt mà mình không hiểu nguyên nhân vì sao người ta cười thì thiệt là khó chịu quá. anh mà lớn bằng túi chắc anh là cá xấu á. tao biết rồi. thằng lằng thản nhiên. tao là tao chỉ nói vậy thôi, có gì đáng cười sao? sao không? vì khi to bằng túi không biết anh leo tường kiểu gì hay là cũng nằm góc nhà. thằng lặng đổ vỗ tráng sao mặt chóng mặt vậy ta mình bị tụt canxi si à tôi ngẩng tò te không biết tụt canxi si là tụt gì vì câu này mà tôi lại thấy anh thằng lặng rất uyên bác hẳn anh ta được học hành hay dạy dỗ rất cẩn thận tôi cứ dùng ánh mắt ngưỡng mộ ấy nhìn theo thằng lặng đang từ từ bò lên tường đột nhiên thằng lặng thõng đầu xuống nhìn tôi reo to hiểu rồi hiểu cái gì Bình thường cứ ở trên này nhìn xuống dưới, hôm nay đứng ở dưới nhìn lên, hạn chí cứ thấy chúng mặt. Tôi bật cười, quá ra thằng lằng quen nhìn người lộn ngược, anh ta chuyên ở trên cao mà. Người dậy sớm nhất nhà là gì? Tôi nghe có tiếng sột soạt trong bếp. Dù chỉ là con mèo nhép, nhưng cơ bản tôi vẫn là mèo. Phát hiện tiếng động rất nhanh. Tôi phóng vào bếp, thấy gì đang hí húi trong cái tủ đựng ánh sáng và có hơi lạnh. Hơi lạnh làm tôi co rụt người lại, dội tránh ra xa. Sau này tôi mới biết, cái đó gọi là tủ lạnh, dùng để cất giữ thức ăn chưa dùng đến, hoặc thức ăn dư. Đó là thói quen của con người để bảo quản đồ ăn, không phải cất vào đó để tránh bị loài mèo ăn dụng. Đầy nhà có mèo đâu mà cũng sắm tủ lạnh đấy thôi. Dì nhìn thấy tôi. Vậy rồi hả, mèo? Cha, có vẻ như dì biết tiếng mèo. Tôi cũng mèo lại một tiếng chào dì. Tôi nhỏ thì nhỏ thiệt, xong vẫn biết với người lớn phải lễ phép. Ai chào mình thì mình phải chào lại người ta mới là đứa trẻ ngoan. Đợi chút để tao làm gì xong thì sẽ cho mày uống sữa. Sáng nay hơi lạnh Phải làm sữa ấm mới uống được Tôi lại meo ba tuổi thân lo sợ lúc ban đầu Hầu như không còn nữa Vì đâu có ghét tôi như tôi nghĩ Hôm trước nghe gì phản đối Không cho tôi ở trong nhà Tôi đã buồn biết bao Nỗi buồn ấy sáng nay đã chấp cánh bay đi rồi Nhất là chiều hôm qua Khi anh nhóc nam bị nóng đầu Không chịu há miệng ăn cơm mặc gì dụ dỗ mọi cách Tự nhiên dì chỉ tôi Anh Nam nhìn em meo kìa, anh Nam ăn đi để mẹ còn cho mèo ăn, không là mèo đói, tội nghiệp mèo nha. Tôi nghe mà sướng rơn ngốc mỏ nhìn dì kêu mèo nhặn xị, ra vẻ đồng tình. Anh nhóc Nam nghe thế, há miệng thật, đã thấy lại còn nhai nữa mới ghê. Dì thấy vậy liền dỗ dành. Mẹ cho mèo ăn rồi, cho anh Nam ăn hen." Anh nhóc Nam gật gật cứ thế anh nhóc một miếng, tôi ké mấy hạt. Thoáng cái đã hết bát cơm Nhìn dì ngẩn ngơ Cầm cái bát không mà tôi không hiểu ra làm sao Tôi có ăn cái cơm anh nhóc nam thật Nhưng tôi có ăn được bao nhiêu đâu Mãi đến bữa cơm chiều nghe dì tiếu tích khoe Hôm nay anh nhóc nam ăn rất nhanh và ngoan Không ói ra lần nào Nhờ co con mèo là tôi đứng bên cạnh chơi Hắn làm gì vậy Nên dì mới nói chuyện với tôi Dì cắm bếp điện Bỏ cái nồi nhỏ lên đó tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thịt kho dì bỏ ruột nồi cơm vào giỏ, cấm điện rồi bật nút sau đấy dì đi gọi chị phương anh khoa dậy tôi nghe thấy có tên mình trong đó hai anh chị ơi dậy đi em mèo đã dậy rồi kìa hai cái đầu bù xù thò ra anh khoa vừa đi vừa duỗi mắt rồi mèo dậy rồi đấy à rửa mặt chưa vậy em rửa rồi tôi trả lời Nhưng có lẽ anh Khoa chỉ nghe được những tiếng meo meo giống nhau Giống như anh chịu khó lắng nghe hơn Anh sẽ hiểu tôi đang nói gì Quan trọng là phải lắng nghe Mèo rửa mặt mũi sạch sẽ Trông xinh ghê ta Anh Khoa đã thôi dụi mắt Ngồi thụp xuống cạnh tôi Anh định vuốt tôi Nghĩ sao lại thụng tai lại Mèo đi chơi đi Anh đánh răng rửa mặt đã nghe Có đi thể dục với anh không Tôi lúc lắc đầu Tiện thể ngáp một cái Trời mới tờ mờ tôi đã dậy rảo một vòng quanh da sơn của mình vận động thân thể rồi Chị Phương lục tủ Lấy ra một bộ đồ thun màu xanh Bỏ vào ba lô Đó là đồng phục bán trú buổi chiều của chị Anh Khoa cũng học bán trú Nhưng quần áo của anh có màu đậm hơn Cũng phải thôi Vì anh Khoa mới học lớp 2 Quần áo mới được gì mua hồi năm ngoái Còn chị Phương đã học lớp 5 Quần áo từ năm kia Vẫn mặc dừa nên cũ hơn không biết làm cách nào mà gì có thể làm cho sữa ấm lên được. tôi không nghĩ là gì sẽ bỏ sữa vào bụng như mẹ tôi dưỡng làm. anh khoa mang cái loại nhựa ra. mèo ơi mâm mâm <cười> ra thì câu gọi mâm mâm ấy chỉ dành cho những em bé sơ sinh thôi Thân hình tôi có vẻ nhỏ Nhưng với loài mèo tụi tôi cũng tạm gọi là cứng cáp rồi Chẳng phải thực tế đã chứng minh rồi sao Sa mẹ dù chưa thể ăn cơm, sống ở nhà người lạ Nhưng tôi đã đủ trí khôn để biết đúng sai, đủ biết chuyện tốt xấu Tôi cảm thấy mình đã lớn hơn, không còn thích hợp với lời dụ mâm mâm nữa Nhưng tôi vẫn chạy theo anh Khoa Vì tôi đói ngấu lên rồi Sao giới tay nghề của gì, anh khoa quá là dụng về. Tôi đã ngửa cổ lên để mút sữa rồi, mà anh khoa cũng không biết cách bóp nhẹ cái lọ sữa cho sữa chảy ra giúp, cũng không biết dốc cái lọ xuống giùm. Anh cứ cầm ngang lọ, tôi mút đau cả lưỡi mà có được tí sữa nào vào miệng đâu. Miệng cái bình nhựa thì cứng quá trời quá đất. Vậy mới biết, bầu sữa của mẹ vẫn ngon và tuyệt vời nhất. cô việc há miệng ngoạm lấy tim mẹ. chẳng cần thông không khí chỉ cần mút nhẹ hai tay dây dây bầu sữa là sữa sẽ chảy ngay vào miệng vừa thơm vừa ngọt đã thế còn được mẹ liếm láp tắm cho nữa quả thật không có gì sung sướng và hạnh phúc bằng việc nằm cuộn trong lòng mẹ miệng ngậm ti và tai nghe những tiếng rừ rừ ấm áp yêu thương cùng những cú liếm dài trên lưng có mẹ quả là chuyện tuyệt vời nhất trên đời Nhớ mẹ tôi lại rưng rưng, mẹ đi tìm tôi ở những đâu, bãi cỏ rộng lớn thế, ngày nắng gió, đêm lạnh giá, mùi của tôi còn dương đâu đó cho mẹ tìm theo không. Mặc dù sống trong nhà dì dưỡng, ăn cơm cá, uống sữa ấm, nhưng nếu được quay về bên mẹ, dù chỉ một thời gian ngắn nữa là phải ra riêng, tôi cũng chịu. Đêm nào tôi cũng mơ thấy mẹ, mẹ thức tả đi tìm tôi, bầu ti mẹ thong lỏng lát qua lát lại. bộ lông mẹ sơ xác bít dính vào nhau Khỏe mắt mẹ là hai hàng nước mắt khô đen sì giọng mẹ đã khăn đặt khi gọi túi meo meo giọng mẹ lại thành nheo nhèo. cứ tới đó là tôi giật mình tỉnh giấc run rẩy cả người tôi mỏi cổ lắm rồi bụng thì đói sữa vẫn nằm trong lọ tôi cào nhào thả anh cứ đổ sữa vào bát cho em tự liếm còn nhanh hơn anh khoa phàn nàn Mèo gì mà mèo, uống sữa đi. Tôi ngừng ngấn nước mắt, quá ra anh Khoa chẳng hiểu tôi nói gì. Anh ngỡ là tôi đang mèo mèo những câu không ý nghĩa. Không hiểu nhau thì khổ, ngôn ngữ bất đồng, thật bất tiện. Buồn một nỗi là thấy tôi mèo mèo, anh Khoa lại quay vào mất gì chứ không chịu cho tôi bú tiếp. Tôi thấy bình sữa ngày một xa, không kìm được, lon ton chạy theo. Dì đang cùng chị Phương lấy chén bát chuẩn bị ăn sáng Buổi sáng nhà ai cũng khẩn trương dậy đó Ăn sáng xong dì dạy dượng phải đưa ba chị em đến trường Rồi vội dàng đến chỗ làm Người đi học có việc của người đi học Người đi làm có việc của người đi làm Tôi chẳng có việc gì Nên tôi mà đòi uống sữa trong lúc mọi người bận bịu Thì không có hay Thế là tôi ngồi xổm trên hai chân sau chờ Dì bế cơm ra chén Khói tỏa mùi trên bát. Tôi ngưỡng người ngạc nhiên. Vì có phép thường hay sao mà có thể khiến bát cơm tỏa khói? Khói lại có mùi thơm nước như vậy. Tôi ước chị mình cũng được nếm thử thứ cơm trắng thơm lần đó. Còn lấy cái chén nhỏ, đổ rửa ra cho nó tự uống rồi đi vào ăn sáng. Muộn rồi, dị cũng không còn thời gian cho nó ăn đâu. Anh Khoa, dạ. khỏi phải nói tôi mừng thế nào. Tôi yêu gì chết mất. Dì nói cứ như thể dì hiểu tiếng tôi vậy Hay vì nhìn vào đôi mắt tròn xe của tôi mà hiểu Theo chút nữa tôi nhảy tưng tưng Tôi kịp dừng lại vì nhận ra Đó là một hành động rất không chững chạc Rất không mèo Tôi là mèo loài mèo luôn thâm trầm dịu dàng Chứ không bắn nhắn ồn ào Anh Khoa được cái chén nhỏ đường sữa vào góc nhà Tôi dội vàng liếm ngay Sữa rất ngon Tuy có chút nguội Nhưng mà nguội vẫn rất ngon dượng chỉnh tề trong áo sơ mi và quần tay ủi thẳng nếp dượng cười với gì một cái hôn đánh chót một cái trên đầu ba anh chị ngồi xuống bàn ăn sáng tôi ngồi trên hai chân sau tự hỏi sao dượng không hôn gì như hôn ba đứa nhỏ sau khi suy nghĩ tôi gật gù tự trả lời có lẽ là dượng xấu hổ người lớn thì không còn vô tư như trẻ con nữa lúc ấy dượng nhìn thấy tôi mèo Dượng quay vào bàn ăn ngực gù, được ăn no, trông cô nạng đẹp gái ghê chưa Tôi nghẹn ngào bù so, mất hết sức sống, nằm bẹp bụng xuống sàn Mắt nhìn dơ dẫn ngoài sân, nắng đáp văn rạng rỡ Dượng không nhận thấy tôi là con trai hay sao, là con trai làm sao mà xinh gái được xin trai với xinh gái, Dũ cũng có một tự sinh, nhưng nghĩa là hoàn toàn khác nhau à nghe Xin gái là chỉ vẻ đẹp của một người con gái vẻ đẹp yếu điệu thước tha Có phần điệu đàn Nhưng áp những tiêu chuẩn ấy Cho một chàng mẹo thân dài vú sắc dáng dốc hiên ngang Ai phong lẫm liệt như túi Thì có phải đáng buồn không Sao ba biết mèo là con gái Chị Phương hỏi Dượng nhìn tôi lần nữa Tôi cũng dựng một tay lên nghe ngóng Nghe người ta nói chuyện về mình Mà không chú ý sao được Tôi nhận thấy mình còn đang nín thở nữa và đoán thôi Em bé người được mẹ phân biệt giới tính Bằng tên gọi, bằng tóc tai Bằng quần áo, giày dép Em bé mèo như tôi, trai gái đều giống nhau Dễ gây hiểu lầm cũng phải Đoán sao dưỡng Anh Khoa cũng háo hức sen vào Thấy nó yếu ớt, mỏng manh Dưỡng đoán chắc là con gái Chưa kể hai đêm rồi Cô nàng vừa ngủ vừa khóc mơ Không riêng gì một tay Mà cả hai tay tôi đều dựng đứng Ừ thì tôi còn nhỏ Không có đứa bé nào Người cũng thế mà mèo cũng thế Mới lớn mà đã khỏe mạnh ngay được Mỏng manh yếu ớt là đương nhiên Cứ chờ vài tháng nữa tôi thay lông trổ mã Tôi sẽ mạnh mẽ, dũng cảm và ra dáng ngay cho coi Tôi không biết là hai đêm rồi Mình được ở trong cái tổ ấm áp dưới gầm cầu thang Mà còn khóc mơ Hẳn là những tiếng tôi thổn thức nhớ mẹ sợ hãi khi nhớ đến mấy ngày đêm một mình giữa bãi cỏ, giữa bao nhiêu hiểm nguy rình rập. Ăn sáng xong, chị Dượng và hai anh chị lên xe ra khỏi nhà. Căn nhà trở nên im ắng im đến độ một hạt bụi rơi tôi cũng cảm thấy. ngôi nhà này tôi chưa biết hết ngốc ngách. Ngày hôm nay tôi quyết lên tầng trên khám phá, xem nơi tôi bảo vệ nó rộng hẹp tròn méo ra sao. phá căn nhà lúc ban ngày quả là thú vị và hấp dẫn phòng của dì dượng khá rộng gồm hai cái giường đơn ghép vào nhau có nệm thấp và có đến sáu cái gối đầu bốn cái gối ôm và bốn cái mền tôi nhảy lên thành giường ngấm nghía những bông hoa trên tấm ga phủ những bông hoa ấy có màu sắc đẹp nhưng hoàn toàn không thể đụng đậy hay cột cựa gì cũng chẳng có mùi thơm nhìn những cái gối được xếp chụm lên nhau tôi nghĩ bụng da được nhảy huỳnh huỵch trên đó Chắc sướng đã đời. ngoài giường ra phòng di dưỡng còn có một cái tủ quần áo ba cửa cao nhồng to bành, hai cửa hai bên bằng gỗ, cánh cửa giữa gắn kiến. tôi thấy một con mèo trong gương rất đẹp trai, với bộ lông xám mượt, tài dựng mắt to. là tôi chứ còn ai vào đây nữa. cạnh giường là một cái bàn nhỏ có gương để mấy thứ chai lọ. tôi mon men ra đó bị hắt xị mấy lần. có cái mùi gì đó rất kỳ lạ quanh cái bàn. tôi sực nhớ, khi sáng gì cũng có mùi như vậy. có lẽ gì đã thoa mùi ấy lên người. tôi ngoe ngoảy đuôi đi ra. tôi không thích mấy cái mùi đó. với tôi thơm nhất là mùi sữa mẹ. nhưng mà tôi sắp quên cái mùi ấy rồi. mùi cá cũng là mùi đặc sắc. nó gây sự phấn khích thèm thuồng. có khi chỉ sau mùi chuột. mùi chuột không thơm thôi gì, nhưng là mùi loài mèo nhạy cảm nhất. Phòng chị Phương với anh Khoa thì toàn sách là sách. Hai cái bằng học kê hai hướng khác nhau cũng đủ biết hai người này là chuyên gia trêu chọc và gây hấn nhau. Cái giường tầng màu xanh ở góc phòng lùng bùng mền gối. Sáng nay chắc anh chị vội ra khỏi giường nên không kịp gấp. Nhìn hai cái giường, tôi không phân biệt nổi đâu là giường chị Phương, đâu là của anh Khoa, vì hai cái bừa bộn y chang nhau. Trong gầm bàn của hai anh chị, tôi ngửi thấy mùi của mấy con bọ Những con bọ này không dễ bắt vì chúng bé xíu và nắp rất kỹ. Có thể trong quyển sách cũ nào đó, cũng có thể trong hốc kẹt của giá sách. Cứ chờ đấy sẽ có ngày tôi tìm được tụi nó. Tôi lang thang quanh nhà, hầu như phòng nào cũng có mùi thằng lằn. Ngoài anh thằng lằn ở phòng bếp, tôi không chạm mặt với ai khác. ban ngày họ nắp đâu đó, lâu lâu lại tắt lưỡi chạch chạch. Đến hôm nay thì tôi đã chọn được cho mình khá nhiều chỗ ngủ. Nó đến ngủ mắt tôi ríu lại rồi Tôi tìm đến cái giường ấm cúng nhất của mình Không phải là trong cái ổ giải tôi đã ngủ Mà trong một chiếc giày của giường Giày giường rộng tôi chui vào Vẫn lọt thỏm Chui cả người vào trong giày Tôi loay xoay lựa thấy nằm cho thoải mái Cuối cùng tôi chọn thấy nằm thò Chõm đầu ra ngoài Còn mũi phải giấu kín Tôi thấy đây là một chỗ ngủ lý tưởng Ánh sáng vừa phải Không tối quá, không sáng quá Hai bên thành dậy chạm vào người có cảm giác được ôm ấp. Đặc biệt hơn nữa là nó lại có mùi, mùi của dưỡng, giống mùi chị Phương, anh Khoa, tạo cảm giác yên tâm. Nơi này, khu dân cư mới lại ở ngoài thành nên nhà cửa còn thưa thớt. Đường trong khu như ô bằng cờ, rộng rãi sạch sẽ. Hai bên đường là những hàng cây xanh lá, có điều lá của nó rụng rất ghê, mỗi khi có gió, lá cây rơi xuống như mưa. Ai đi ngang gốc cây vào thời điểm đó là bị tối thăm mày mặc phải ôm đầu chạy cho nhanh. Con chó đang lim dim ngủ dưới gốc cây thì bị một trận mưa lá trút xuống, quản hồn bật dậy Nháy chồm chồm, sủa ổn oẳn, Nào có ai, cơn mưa lá cũng thạnh Con chó tiêu nghỉu quay tròn tại chỗ mấy dòng Rồi ôm đuôi ngủ cho hết giấc Tôi thấy cảnh đó thì ngoác miệng cười Mấy con chó con nào cũng bắn nhắn Không có chút điềm tĩnh, chững chạc nào hết Dượng đang thức cây Trước nhà có để mấy chậu cây cảnh Một chậu ngà voi mấy chậu đồng tiền Hai chậu sứ, hai chậu trúc nhật Sáng chiều nào Dượng cũng cần mẫn chăm tưới Lắm khi vì còn đùa Dượng chăm cây hơn chăm vợ con Dương cười khi khi Một mình anh chăm cây quá Thì cả nhà ngắm còn đỏi gì nữa nè Bên phải là nhà chú chính Chú đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về Thay vì kê bộ bàn ghế đá như nhà dì Dượng Chú lại đặt đủ các chậu qua trong sân Mai, nhại, sứ, hồng môn, đồng tiên như kiểu chú thấy cây gì mua cây ấy không chọn lọc được cây dựng chú luôn có hoa nở búm ông dập dịu bay lượn bên trái nhà là một khoảnh đất trống chưa có ai xây lên một ngày cuối tuần dì đọc báo thay nói bây giờ người ta trồng rau bằng thuốc không có loại rau nào mà không có phân hóa học với thuốc trừ sâu có loại thuốc gì mà hôm nay mới gieo hạt qua một đêm sáng mai đã hái mang bán dì bảo Sợ quá đi, có khác nào giết người đâu Dựng cũng ừ Giá mà ở quê chẳng phải mua rau cỏ gì Hôm sau đi chợ, dì mang theo mấy cái thùng xốp, dì mua mấy bao đất, trò trấu, phân bò, cùng bánh dầu rồi trộn chung, bỏ vào lưng lẫn thùng. Dì gieo vào đó ít hạt, phủ lên trên ít cỏ khô rồi tưới nước lên. Dì làm, dì vừa ho dưỡng và anh chị lớn cùng phụ một tay. Anh nhóc nam bé nhất dì cho Lê La ngay bên cạnh. Nhưng dưỡng vừa sảnh mắt, anh nhóc đã nhăm nhẹ níu chậu đồng tiền. Cũng may dường kịp thời phát hiện, cứu được cây đồng tiện khỏi bị bật rễ. Mấy ngày sau, những mầm rau bé bé xinh xinh xuất hiện. Các cây rau lớn rất nhanh, chỉ một tuần là nhà có rau ăn. Ban đầu cả nhà ăn rất thích, nhưng ngày nào cũng chỉ ăn một loại rau cải mầm đó cũng chán. Vì bắt đầu trồng thêm mồng tơi, rau muống, cải xanh, cải ngọt. Một chiều thứ bảy nào đó, anh Khoa chị Phượng đạp xe ở con đường phía trước nhà. Dì dự ngồi ở cái bàn đá ngoài hiên nhìn quanh quất Chợt dì bảo Bên nhà mình có một nhiều quá Có khi mai phải dọn bớt kẻo rắn nó vô ỏ Có không, nhà mình có mèo Còn sợ chi rắn con mèo á Dì biểu môi Nó bằng cái nấm cơm vậy thì làm gì được Em cứ coi thường Nhỏ thì nhỏ chứ gặp chuột hay bỏ là nó cũng vô hết Trời sinh vậy rồi Em đưa hình nó lên Facebook hỏi người nuôi Ai cũng đầy đẩy Bảo nhịn thì thấy yêu thật Nhưng nhà chật Rồi con nhỏ Rồi thì ở thành phố không có chỗ cho nó đi vệ sinh Nhà mình rộng Con mình cũng lớn Trước nhà có bãi cỏ rộng Thôi thì mình cứ nuôi Để mấy đứa nhỏ có bạn chơi cùng cho vui Biết học cách chăm sóc yêu thương loại vật cũng hay mà em Thì bởi em cũng đâu quăng nó đi được Nói gì thì nói Anh cũng phải dọn đám cỏ này cho em á Dừng cười Ừ luôn việc dọn cỏ ngó dậy chứ không nhẹ nhàng gì chân yếu tay mềm như vậy làm sao làm được sáng chủ nhật vì mặc cái áo cổ của dượng tay đeo găng đầu đội nón đeo khẩu trang cùng dượng ra quân dẹp dặt cỏ. Chị Phương với anh Khoa luôn trực sẵn ở dòng ngoài phụ diệt như là rót nước do gì Để cho giường con dao cái kéo Tôi cũng lăn xăng tìm kiếm Tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ Của một con vật có vẻ nguy hiểm Có phải là con rắn mà dì nói đến Ở tôi phía xa Chỗ đám cỏ mọc lúc đầu Tôi tìm thấy một mảnh áo của con gì đó Con vật này khá dài Chắc gì mau lớn quá Nên nó phải thay áo Ngửi mùi của chiếc áo cũ này Lòng la tôi dựng đứng hết lên, cảnh báo có nguy, tôi vội không đuôi chạy về, đến sân nhà rồi, người vẫn còn lạnh. Đến trưa, khoảnh đất sát nhà cũng được dọn xong, ngoài cỏ lao còn có dây bìm bịp mọc xanh um nhìn xa cứ như ruộng rau muống. Ngày trước, nơi đây là đồng nước, người ta đổ thêm đất cát sang nịnh đất này cực thích hợp cho cỏ và bìm bìm mọc. thân mềm bìm bìm khá to, có dây còn to bằng ngón chân cái, có gốc to bằng cổ tay. Dì lấy kéo, cắt dây thành từng đoạn. Dượng lấy cuốc bổ gốc, lôi cả rễ lên. Dì dơ đám bìm bìm, chặt cỏ dung thành đống. Dượng đào một cái hố to, bốc đáy bìm bìm ấy bỏ xuống hố, lấp đất lại. Mai kia mình gieo mướp hay bầu bí vào đây, tha hồ tốt. Dọn cỏ xong. Bài đất trống có hình dạng một khu giường Vì một tay chống hông Một tay chống cắn cuốc quyết định Đằng nào cũng đã dọn cỏ Đằng nào cũng muốn trồng rau Nhà mình cố chút nữa Làm thành mấy luống rau luôn Làm cái chuồng nuôi mấy con gà nữa Dượng chỉ ra phía sau Nuôi gà sợ hôi Rủi sinh rùi Trước mắt trồng rau ăn đã Anh xem dùm em cái dạng mướp nên làm chỗ nào Dượng một tay Vì một tay Dường rau ngay ngắn với bốn luống rau to hơn cái chiếu và một cái dặn mướp ra đời. Dì mua khá nhiều loại hạt giống, ngày nào cũng tưới nước, nhổ cỏ. Chưa một tháng sau, dường rau của dì đã xanh um. Sở dĩ gọi là dường rau của dì, vì một thay dì trồng tỉa tưới tắm. Ngày nào dì cũng bỏ vào thùng các lá rau nước do gạo, ngâm hai ngày rồi mang ra tưới. cậu tối thì phụ gì bằng cách cứ nằm góc giường, vừa phơi nắng. vừa trình xem có con chuột hay con bọ nào không chim với bướm la cà quanh giường tôi cũng hộ cho chết khiếp so với chó tôi đâu có thua gì đâu đó là chưa kể tôi còn chụp được mấy con rết nữa tôi chưa thấy loài nào nhiều chân lại hung hãn như con này tôi cứ phân dân tự hỏi mỗi tối rết phải mất bao nhiêu thời gian cho việc rối chân trước khi lên giường ngủ buổi tối anh khoa đem quyển tập vẽ ra mang đến bàn chị phương hôm nay anh khoa phải vẽ con vật nuôi trong nhà mai nộp cô chị phương bảo vẽ mèo đi mày ghé là nhà mình có mèo anh khoa chạy sang phòng dượng xin tờ giấy mang cho chị phương chị chị chỉ em vẽ đi để em kêu mèo lên cho chị ngắm chị phương cầm bút chị loay hoay trước tiên là vẽ một hình tròn làm đầu hai hình thâm giác nhỏ này là tai rồi vẽ một hình ống nằm ngang làm thân phía dưới vẽ bốn cái chân sau cùng là đuôi chị phương vẽ mà không thèm nhìn tôi đang ưỡn vài người đứng ngay dưới chân dù tôi rất sẵn lòng làm mẫu tôi nghe nói còn có một cái máy ví như bỏ tôi vào có thể in ra hàng trăm hàng ngàn hình tôi luôn chị phương vẫn tiếp tục Rồi mình trang điểm cho nó ha, mẹo thì tay phải dựng đúng không? Anh Khoa, dạ, tôi cũng thấy chính xác. Chó có thể dẫn tay hay cục tai không quan trọng, nhưng nhất định mẹo là phải dẫn tay. Dẫn lên còn nghe thấy, chứ cục thì coi như bị bít mất tay, làm sao mà nghe. Chùa có giàu liên quan, đột khoét sát đuôi cũng chịu chết. Rồi đến mắt, chỉ cần chấm hai cái, rồi miệng nè. Thêm mấy cọng râu nữa Anh Khoa chật cười phá lên Chị vẽ mèo giống hệt con chuột ha Chuột nào mà chuột Thì đây nè Mó nhọn nhọn Tay dựng mà lại dựng thuốc đỉnh đầu thế này Nhìn gian ý con chuột Chị Phương hừ hừ lật tập bồm bột Chị phát quạo rồi Chị đã vẽ mẫu cho mà anh Khoa còn chê Cũng tại anh Khoa hay nói hay cười Thấy gì là nói ngay Thấy chuyện gì buồn cười là cười ngay Chẳng ý tứ gì hết Đáp vậy anh Khoa cười nhìn tờ giấy Là lại phá lên cười sằng sặc Tay không quên dọ đầu tôi Thời nghiệp mày quá meo Chị Phương hùng hổ chạy ra Giật tờ giấy Anh Khoa nhanh tay dối ra phía sau Chị Phương chồm người theo Anh Khoa thôi cười Cuốn quít ném tờ giấy lên bàn Tờ giấy bay lạ lạ xuống đất Tôi nhảy lên vô À thiệt lòng mà nói thì giống chuột thiệt Tôi dần dần tờ giấy thay nói nhẹ hẳn mà còn bay được Buồn cười chết mất thôi Tờ giấy không có cánh mà cũng biết bay Chị tờ giấy hừ mũi Bỏ ngay cái chân cậu ra khỏi người tôi Tôi giật bắn mình Chị tờ giấy phải nói là rất xinh Và trắng nõn Tôi giơ chân mình lên Chân em sạch mà Sạch cũng không được để trên người tôi Có ai để chân lên người cậu không hả? Tôi chơm chớp mắt. Có chứ, anh Khoa luôn đè tôi dưới chân rồi giò như giò nuôi dẻ đó. Vừa dò, vừa nói, giặt đồ nè, giặt đồ nè, có sao đâu. Thú thật, ban đầu có khó chịu, lông lan cứ rối mụ, sụ tung lên. Sau đó phải mất rất lâu, liếm láp đến khô cả lưỡi mới tìm lại được bộ lông mượt mà ống ả. Sao tôi thấy quen, được giò giò thế cũng khoai khoái. Tôi ngẩn cổ ngắm con chuột in trên người chị giấy Anh Khoa vẫn cười Chị Phương vẽ con chuột giống quá Nên mèo đang giận đòi bắt kìa Chị tờ giấy lườm tôi Thấy chưa cậu làm anh em người ta bất hòa rồi kìa Tôi đơ người tối vẽ mình có làm gì đâu Chị tờ giấy khinh khỉnh Nói cậu cũng không hiểu được Tôi im bặt Nếu nói tôi không hiểu Thì chị nói làm chi vậy Nhưng tôi thích chơi trò khiến chị bay lên Tôi chúm môi thổi Hơi tôi yếu quá Nên chỉ làm chị tờ giấy hơi lật lật Chị la lớn Làm gì vậy Chị bay lên đi Tôi làm gì có cánh mà bay Thì lúc nãy chị bay đó Đó là rơi Nói chuyện với đứa trẻ chưa hiểu chuyện như cậu Chán quá xác. Chị sóc lại cái áo Tôi là tờ giấy ha Việc của tôi là ghi chép những gì người ta in hay viết lên người mình Chỗ của tôi là ở trên bàn, trong ngăn kéo, trong bất cứ chỗ nào Nhưng cũng chỉ là ở yên một chỗ Còn như lúc nãy thì gọi là rơi Tôi gật gù hiểu rồi Tôi cũng có thể rơi như chị được Tôi có thể trèo lên cây hay tường Và thoát một cái, nhảy xuống nhẹ như cái lá Hoặc có ai chơi ác, bế tôi lên cao và thả tôi xuống Dù tung trắng héo bụng tôi lên Thì tôi vẫn kịp xoay người Và hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng như cái túi bông Những muối thịt ở chân tôi Còn tốt hơn những tấm nệm tốt nhất Phải nói Chưa ai có nệm tốt như loài mèo nhà tôi cả Chị Phương chụp tờ giấy Do trọn Rồi quăng vào sọt rác Tôi nghe tiếng chị giấy thở dài Nằm trong thùng rác Là hết đời giấy rồi còn đâu Mày tự vẽ đi Tao không có chị nữa đâu anh khoa khịch khịch mũi lấy tờ giấy nháp hí hoái vẽ xong còn tô màu tôi bám tấm rèm leo lên cửa sổ nhìn công nhận khả năng vẽ vời của anh khoa hơn hẳn chị phương có điều, cứ màu nào thích là anh tô thế nên trong bức tranh của anh tôi thành con mèo ngủ sắc à phải hơn cả ngủ vì bốn cái chân anh đã cho bốn màu khác nhau rồi đã vậy anh còn vẽ trước mặt tôi có một con rết kìa Thật may là anh không tô mậu cho chân con rết. Nghe nói bức tranh chiến công của mèo con đã được cô giáo khen nức nở. Cô giáo cho chụp lại bức tranh treo lên ở bản tin cuối trường. Các bạn anh Khoa đòi tới nhà xem tôi và thất vọng não nề. Biết sao không? Làm gì có con mèo não nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy? <cười> Tiếng xe dường trước nhà, tiên lạch cạch mở khóa cổng, khóa nhà. Tôi đứng nép sau cửa dòm ra. Là dì đón anh Khoa về trước. Chị Phương chiều nay đi học thêm nên dì đã chở chị đến lớp luôn. Đúng như các bạn đi tập thể dục nói chuyện, còn đích giờ học hành liên miên. Hết lớp học chính, đến lớp học thêm. Tối về còn lan dạy ra học tới khuya. Rồi dơi mấy cậu bạn đã đeo kính, chị Phương mắt mũi vẫn còn y nguyên. Nghe nói từ hồi hè lớp 1, chị Phương đã đi học võ, từ đó tới nay cũng năm 6 năm. Vợ chị đã đeo đai đen Taekwondo chứ giỡn sao. Anh Khoa cũng đi học nhưng anh có vẻ không thích môn võ này. À, anh chỉ không thích võ. Anh thích ngồi một mình chăm chú vẽ vẽ tô tô. Khác với chị Phương vẽ tôi ra con chuột, anh Khoa vẽ tôi giống con hổ hơn với những đường vằn trên lông mạnh mẽ và đầy màu sắc. Hôm nay tôi đã quen với hình ảnh ninja của dì. Tôi không còn sợ hãi công đuôi phi dèo dèo vào gầm cầu thang trốn nữa. Dì mặc một cái áo khoác rộng tay dại có nón, dì trùm nón lên đầu sau khi che mặt bằng một cái khẩu trang nhỏ, một cái khẩu trang lớn, một cái kính đen sì làm tôi không nhìn thấy gì đâu nữa. Ngoài cùng là cái nón bảo hiểm có dây cài dưới cầm. Dọn từ trên xuống dưới dì chẳng hỏ ra một milimét da nào. tôi chỉ thấy làm lạ là bịt mặt bằng bao nhiêu thứ như vậy thì di thở bằng cách nào lúc mèo ngủ thì cũng thường giấu mặt dưới tay hay dưới tấm vải nhưng chỉ là vải mỏng thôi để che cho mũi khỏi khô mèo mà để mũi khô là ốm liền lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh gì kính mít tròn ốm như cái đòn bánh tét hòm día túi bay mất tiêu tôi rú lên mèo lông người lông đuôi gì cũng vẫn ráo trọi từ gầm cầu thang Tôi thò lò mắt nhìn ra. mã gì cũng quá đáng lắm. Thấy tôi quảng vía thì thôi đi. Còn lình quỳnh tay chân, dặm dịch bước tới với tiếng rừ rừ khang khang, làm tôi nghĩ người ngoài hành tinh đột nhập bắt cóc tôi chứ. Tôi tức thì rư lại, người công dòng, đẩy giận dữ và đề phòng lên mức cao nhất. Bốn bàn chân tôi chỉ nhon nhón trên mặt đất. Chỉ cần một hành động đe dọa nữa thôi, tôi sẽ phản công ngay tức thì. Người tôi đang công như cánh cung Chỉ cần hốt bắn là phi thẳng thứ mục tiêu như mũi tên Mười mươi biết mình không phải là chó Nhưng tôi tự thấy mình có trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà Tôi đang phân dân không biết Có nên phi thân vào người ngoài hành tinh không Phi vào chỗ nào tốt nhất Thì chợt nghe tiếng cười phi Người ngoài hành tinh lột nón Áo khoác Gây chống nắng ra Biến thành gì Tôi nghe lông mình hạ xuống rào rào tiệm cũng thôi căng cứng Mà lúc la lúc lắc Em mèo cũng nhận biết người lạ, người quen nữa ta. Dì bỏ đám bảo hộ sắc đẹp lên yên xa máy, cúi xuống xoa đầu tôi một cái làm tôi chóng dáng. Là dì xoa đầu tôi nha, dì là người đầu tiên bỏ phiếu chống cho việc giữ tôi lại. Vậy mà hôm nay dì lại xoa đầu tôi với đôi cười vui vẻ. thấy dì vui vẻ, tôi cũng lâng lân. lân.